Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cái tiết truyền dài hương mù u của nhà văn Chu Sa Lam. Mời quý vị cùng nghe. Sau khi tiên xa chết Hoài mới được phép nghỉ ba ngày Anh qua Mỹ Tho Vào tận gian đoạn 21 Xuân Phong để kiếm thường Nhưng anh lại biết thêm tin buồn Thường đã chết Trong cuộc hành quân vừa qua Sau khi di tản Nhân chúng về Mỹ Tho Tàu của Thường trở lại dùng hành quân Và bị trúng mình Thường và thủy thủ đoàn Chết với tàu của họ Hoài vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn Bảy để dò hỏi về những người dân ở tỉnh Bến Tre được tán cư về đây. Họ nói là anh phải liên lạc với nhân viên của ti xã hội của tỉnh. Hoài tới ti xã hội tỉnh Mỹ Tho. Họ cho Hoài biết là những người mà anh tìm không có tên trong danh sách. Ba ngày không ăn không ngủ Hoài cũng không biết tin tức của gia đình tiên xa. Trở về đơn vị Anh tựa như cây khô rũ héo vì không có nước, thiếu ánh sáng mặt trời. Hoài ngồi bó gối cuối mặt nhìn dòng nước đục ngầu. Hôm nay đúng là ngày dỗ đầu của Tisa. Người lính chiến si tình và chung thủy tới chỗ ngồi quen thuộc, âm thầm thắp nén hương lòng tưởng nhớ người yêu. Một năm, cái chết của Tisa biến hoài thành một người khác. Yêu là đoàn trường. Vẫn là một vị đại đội trưởng tận tụy với nhiệm vụ yêu thương lính của mình, đánh giặc lì hơn ngày xưa, vẫn vui cười với mọi người. Nhưng trong lòng Hoài là khổ đau không thể nói thành lời. Thứ khổ đau câm lặng, như chấp nhận số phận tàn nhẫn dành cho mình. Cái đau khổ của Hoài được biểu lộ bằng những cơn say chính gan người. Thuốc Pastorsen khói vàng tay. Uống cho say, uống để đi vào cõi trời mênh mông nào đó có ti sa, cười âu yếm nhìn anh, giới tiêu nhìn người sáng đam mê. Uống để cảm thấy môi ti sa mềm, nụ hôn tiêu sa thoảng mùi hương mùa u diệm tuyệt. Người lính chiến chung thủy với tình yêu, với người yêu, sống không có bóng dáng của đàn bà trong đời sống lắm gian trưng và nhiều hiểm nguy, chỉ là hình bóng, kỷ niệm nỗi khổ đau lặng âm như axit ăn dần mòn thân xác và tâm hồn của mình. Ông thầy, có chuyện gì vậy Tư? Dạ, tiểu đoàn mời ông thầy về họp. Tư thở dài khi thấy mắt người đại đội trưởng của mình long lanh lệ. Nó thương ông thầy như thương người anh của mình. Nó biết ông thầy khổ, buồn và vẫn còn thương nhớ cô Tisa. Chỉ thương vậy thôi. Vì với tâm hồn chất phát và thật thà Nó không có nói lời an ủi gì hết Ngoài trừ lo cơm nước, quần áo, thuốc men Hoài bày tỏ lòng biết ơn của mình Bằng cách mỗi khi tư đi phép Cho nó tiền đem về vợ con Đó là lòng ưu ái thiết thực của Hoài Dành cho các người lính nghèo của mình Ai đi phép cũng phải gặp đại đội trưởng Để nhận tiền thưởng Không nhận tiền thưởng là không được đi phép Không có tiền xa, hoài cần gì tiền. Không có tiền xa, hoài cần gì ăn diện. Diện cho ai? Hoài bước vào phòng hợp của tiểu đoàn. Đại quý Hùng nói nhanh. Anh vừa đi hợp ở trung đoàn. Tình báo của tỉnh và tin tức của các toán diện thám cho biết tiểu đoàn K3 đang hoạt động ở đây. Hùng chỉ vào một khu vực hình bầu dục được khoanh bằng mực đỏ trên bản đồ. Đó là khu vực được bao bọc bởi hai con sông Ba Lai, sông Bến Tre và Kinh Dạc Sạnh. Nó gồm có các làng Lương Hòa, Lương Quế, Phong Nẵm, Phong Mỹ, Châu Phú, Châu Thới, Châu Hòa, và Châu Bình, thuộc quận Dòng Trương. Trung đoàn sẽ hành quân ngày mai. Lần này tiểu đoàn của mình được giao phó nhiệm vụ trận bích không cho tụi nó chém dè về, về miệt Ba Tri. Tiểu đoàn sẽ được xe chở xuống dòng trơn hai lãnh dùng Châu Bình Thiều có dùng Mỹ Nhiêu, Mỹ Chánh Hai đại đội còn lại sẽ chặn miệng Bình Hòa và dòng trơn Tiểu đoàn 1 sẽ từ dùng Lương Hòa và Lương với ép vào Trong lúc tiểu đoàn 2 từ dùng Phong nậm ép xuống Mục đích của trung đoàn là lùa tiểu đoàn K3 vào dùng cụ Lao Dung Ngân lại đốt đứa thuốc Hít một hơi, hung cười hỏi Hoài có ý kiến gì không? Hùng không hỏi ba đại đội trưởng kia mà hỏi Hoài đàn em thân tính của ông người đại đội trưởng thâm niên nhất nhiều kinh nghiệm nhất và thông thạo địa thế của dùng hành quân nhất Anh biết là tụi nó sẽ chém về về khu vực do tiểu đoàn mình giữ phải không? Hùng cười ha hả khi bị Hoài nói trúng tim đen của mình Em là dân bến tre như anh mà bị kẹt bởi con kinh dẹp xảy Sông Ba Lai và Rạch Sẻ Môn Tụi nó bắt buộc phải rút Đường rút lui của tụi nó là Châu Bình vượt qua Châu Bình là tụi nó thoát Bởi vậy anh mới cho hoài Em giúp thiệu rải quân Vì em thăm niên và biết dùng này rành hơn Thôi, mấy em về chuẩn bị đi hùng con rút gói lắc kia ra Mời bốn đại đội trưởng của mình Mỗi người một điếu lấy hình Sau khi ra lệnh cho các trung đội trưởng Dẫn lính lục soát Tìm kiếm hầm hố, phá hủy miền lựu đàn và hầm chông. Xong hòi lưỡng thưởng đi trên con đường đất dọc theo con rạch nhỏ. Quan cảnh thật tiêu điều và dẫn dẹ. Vừa lão cục ngọn vì đạo pháo binh. Vừa non ngã nằm trên đất vì bơm của máy bay. Có hoang mọc đầy lan ra tận con đường đất. Mấy ngôi nhà lá lực sợp tối tâm. Còn đâu làng Châu Bình của anh? Còn đâu quê hương êm ả của Hoài và Ti Sa Hoài ứa nước mắt Khi hai chữ Ti Sa hiện ra trong trí của mình Anh nghe được tiếng bước chân của nàng Đi trên con đường mòn dẫn về cô rừng mộ u Tiếng cười hồn nhiên Giọng nói nhõm nhẹo của nguyện tình Hoài ơi Người lính chiến thở dài ưu Thời gian không làm anh quên, Mà thời gian làm nhớ thêm. Nhớ đòi đoạn, Quẳng trái tim, Ngẹn hơi thở, Nhăn dần tràn, Hớt đôi má, khàn giọng nói Hoài ngừng lại nơi con đường dẫn vào nhà tisa xa, Mái lá mục nát siêu dẻo, Cái sân rộng phẳng phiêu dùng để đập dừa, Phơi dừa, Giờ lắm tắm có xanh, Hoài bước đi như mơ Theo sao là tư Người lính mang máy truyền tin Và tiểu đội chỉ huy Bước chân lặng lẽ Cánh giật như cụ Chiếc giường nhỏ của tuyên sang Mang nhện văn đầy trên nóc nhà Trên vết gián Hoài cầm lấy cây đàn Những nơi góc Bụi bầm bám đầy Hoài cầm lấy cái hộp đựng bộ sáo Treo nơi cây cột, Mở nắp Anh đưa cây sáo lên môi Mương tượng như là môi êm ấm Mềm của tiên xa Đang dờ trên môi mình Hơi thở nàng nồng hương một ưu diễm tuyệt Nụ hôn nàng ngọt hơn đường mía lào, Dài hơn một kiếp Hoài ướt nước mắt Anh khóc vì được tư xa hôn Đặt ống xáo vào hộp Hoài cầm lấy cú sắc nhạc Hình ảnh tiên xa chặt trờn lây đọc, gãy đổ ngã nghiêng theo từng bước chân mộng vô của người lĩnh chiến si tình. Từng bước, từng bước, hoài đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng một bục. Tiếng thở dài Khu rừng thân yêu của anh, nơi tình tự của tiên xa bị gãy đổ ngã nghiêng, chỉ còn năm ba cây đứng trơ vơ và trụi lá cơn mù u không còn nữa, bông mù u không còn nở trắng. Chiến tranh đã tàn phá hết, hủy hoại hết, hủy hoại vật, hủy hoại người, đời người trong đó có hoài và tiên xa Ông thầy hai chữ đó lôi hoài về đời sống thực, hai thịt trò trở lại nhà của tiên xa lấy cái hộp đựng ống sáo nhét vào túi quần xong. Hai đưa cây đàn cho Tư giữ Hai cười nói đùa Tư mà làm hư cây đàn của Tiên Sa là anh gốc giấy phép thường niên của em đó nha Ông thầy đừng lo Em biết ông thầy thương cô Tiên Sa Nên em sẽ giữ cây đàn thật kỹ cho ông thầy Thôi mình đi Hai đi Chỉ có Tiên Sa còn ở lại Nàng phải ở lại Vì đây là nơi nào sinh ra và an nghỉ. Cuộc hành quân thành công ngoài sự ước muốn của vị trung đoàn trưởng. Đích thân ông ta xuống tận chỗ hoài đóng quân để bắt tay người đại đội trưởng có công trạng nhiều nhất trong cuộc hành quân. Tiểu đoàn K3 của dịp cộng đã để lại gần trăm xác khi cố gắng vượt qua chỗ đóng quân của Hoài và Thiệu. Chỉ có hai đại đội nhưng biết rõ địa thế đoán được đường rút lui của địch, hoài già quân phục kích địch ngay trên đường rút lui của chúng. Cuộc chạm súng ngắn ngửi chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hoài và những người lính của sư đoàn 7 đốn gục tiểu đoàn k ba, xác chết nằm rải rác trên bờ rạch trên con đường trước nhà của tiên sa và bà ngoại, trong đó có xác tên tiểu đoàn trưởng. hoài không có ý định trả thù cho tiên sa. Anh chỉ muốn loại ra khỏi dòng chiến, kẻ đã giết chết một người hiền lành và vô tội như tiên xa. Điều khiến cho mọi người lạ lùng là lính của Hoài không có người nào chết, trừ mười mấy người bị thương, mà hai người bị thương nặng cần phải trở về tổng y viện Cộng Hòa. Ông thầy đánh giặc hay như cô tiên xa đánh đàn và thổi sáo. Lính nói như vậy, Mặc dù họ chưa bao giờ nghe Tiên Sa đánh đàn hay thổi sáo, Hoài cười vui mà cảm thấy tâm hồn rã mục vì nhớ thương Hồi còn ngồi trung học Nghe ông thầy Việt Dân giảng truyền Kiều Nói tới cái thiết tài mệnh tương đố của Nguyễn Du hay cười không tin Bây giờ anh mới thấm thía bốn chữ đó Cũng như thiết Kiều Tiên Sa là nạn nhân của Chữ tai liền giới Chữ tai một dòng Đọc thơ Đinh Hùng Anh còn nhớ một câu Bởi tài hoa Nên đành đoạn mệnh Tiên xa ơi Trời sinh ra tiên xa tài hoa Làm chi Để giờ này hoài phải bơ dơ Khóc từng ngày Ôm lấy sầu đau đi trọn đời người Cầm lấy tấm giấy phép Đặc biệt bảy ngày Do trung đoàn cắt Hoài ngần ngừ không biết phải làm gì, từ nhỏ nhẹ lên tiếng: ông thầy đi phép đi ông thầy, về thăm gia đình, về Sài Gòn thăm bạn bè. Ông thầy ở đây hoài bệnh lắm ông thầy à. Nghe lời người lính trung thành, Hoài xếp ba bộ quần áo trầm, một bộ thường phục vào cái túi nhỏ, dặn dò chuẩn úy Trang đại đội phó xong, Hoài đón xe về Bến Tre. Chiếc xe lôi chạy dọc theo con đường Quanh bờ hồ trúc bạch Khiến cho hoài rưng rưng nước mắt Tiên xa Tiên xa đâu rồi Mà cây trứng cá vẫn đầy trái vàng ươm, Hàng phượng dĩ Vẫn nở hoa đỏ thắm. Trường trung học phan thanh giảm buồn hiu Hoài nhớ lại Ngày hai đứa nắm tay nhau Đi bộ tới trường Để dò xem tiên xa đậu hay rớt Kỳ thi trung học để nhất cắt Chiếc xe lơi ngừng nơi bến xe đỏ Á Đồng Lên xe, hỏi suy nghĩ miên man Điều mà anh vẫn canh cánh bên lòng là tình trạng của gia đình tiên xa. Anh cảm thấy mình thiếu bổn phận đối với họ, và nhất là không thực hiện được mong ước của người yêu. Anh tính sẽ dùng bảy ngày phép ở Sài Gòn để tìm kiếm gia đình tiên xa. Anh nghĩ tới một nhắn tin tìm người quen trên báo. Muốn chuyện đó được làm dài hạn Anh phải nhờ Khang Xế chiều Xe vào thành phố Sài Gòn vẫn như xưa Ôm ào, vui nhộn Dù cường độ chiến tranh mỗi ngày một tăng Người ta vẫn sống thẳng nhiên Đang đứng đó xe buýt về thị nghè Hoài nghe có tiếng gọi Hoài Hoài Hoài nhận ra thắng Bạn cùng khóa thủ đức Nó nằm trên giường trên Còn anh nằm giường dưới Mày đi đâu vậy Tao về thăm nhà Còn mày Tao đi ăn đám cưới Mày nhớ thằng Hạnh cùng tiểu đội với mình không Nhớ Phải thằng Hạnh ở gia đình không Ừ Chiều nay nó làm đám cưới Lấy con nhỏ nào ở gọi giáp Đi Tao với mày đi ăn đám cưới nó Nó có mời tao đâu mà đi Lính mà mày, người ta không mời mình đi mới bảnh Nè, lâu quá tao không gặp mày Đi ăn cưới để hai đứa mình nhậu cho đã Không cần biết Hoài Ưng thuận hay không Thắng kéo bạn lên xe buýt đi gia đình Hạnh ôm lấy Hoài vì mừng rỡ Nó đang lo không có ai phù rể để uống rượu dùm Vì phe nhà gái tuyên bố sẽ cho chàng rễ bò vào phòng cô dâu tới nay Mày uống rượu được không? hai miếng cười vì câu hỏi của bạn. Chút chút, người ta tới đâu tao tới đó. Vậy là đỡ cho tao rồi. Tụi mày phải phụ tao nha. Bằng không tao phải bò vào phòng em thì em mặt quá. đám cưới nhà binh nên ồn ào và vui nhộn nhất là lính đánh giặc, nhất là bạn cùng khóa hai ba năm mới gặp. đứa sư đoàn, đứa dù, thằng thủy quân lục chiến, biệt động. Đủ màu áo Đủ binh chủng, Ê hoàng gì Mày thấy cái bàn ở trong góc đó không Chỗ nào Cái bàn của mấy cô ngồi đó Ừ Tao thấy có con nhỏ mặc áo dài màu xanh Nó liếc mày hoài kìa Nó liếc tao làm chi Thắng cười sạch sùa Thằng này đánh giặc riết rồi đâm ra khùng rồi Con gái liếc nó mà nó hỏi để làm chi Tuy nói như vậy, nhưng Hoài kính đáo quan sát. Anh thấy cô gái đó còn trẻ, nhìn thật quen, nhưng không nhớ ra cô ta là ai. Hơn chục ly bia, đế và dĩnh tồn tâm khiến cho đầu óc của anh không còn đủ sáng suốt để nhớ hoặc nhận ra cô gái đó là ai. Tế màn chàng rể và cô dâu đi trình diện họ hàng hai bên, nên Hoài thắng. Phải đi theo đỡ đàn Tới bàn cô gái Hoài thấy cô ta nhìn anh mỉm cười gật đầu chào Hoài cũng lịch sự gật đầu chào lại Hết một dòng khách khứa Hai chàng phù rể về lại bàn của mình Thắng cười nhìn bạn Mày thấy tao nói có đúng không? Hoài gật đầu im lặng như cố lục lạo trong trí nhớ cùng nhục của mình Xem có ai giống cô gái áo xanh này không? thắng đá nhẹ vào chân bà, Ê, nó tới kịp. Bằng những bước chân rụt rè, cô gái đi về chỗ của Hoài đang ngồi. Cô ta càng thêm e thẹn vì hàng chục cặp mắt của mấy ông lính đang hao háo nhìn như muốn nuốt sống mình. Hơi miệng cười, cô gái nhỏ nhẹ hỏi Hoài. Dạ, em xin phép hỏi, anh có phải tên Hoài? Đúng, tên của tôi là Hoài dạ có phải anh Hoài ở quê Châu Bình? Hoài mở lớn mắt nghe tim của mình đập xa nhịp Châu Bình quê của Tisa đúng tôi ở Châu Bình dạ em cũng ở Châu Bình Hoài nhớ mày dường như dạ em tên là Bông em của chị Tisa Hai tiếng đó đánh thức Người lính si tình đang mê ngủ Trong dùng kỷ niệm Và đang ngà ngà men rượu xa đi từ lâu lắm rồi xa đã bỏ đời Để rong chơi trong vùng trời mênh mang Ta ngồi đây Đếm từng sát na đi Mà cảm thấy mỗi sát na Dài bằng một kiếp Ta nhớ em Thâm thảm nhìn sâu Nhớ khu rừng mù u hoa trắng xóa. Có dáng em đi dịu dàng Trên sắc hoa rụng tàn héo úa Hoài ơi Tiếng em thì thầm Giờ giời xa Hoài thấy bông nhìn mình mỉm cười Anh Hoài Em cho anh địa chỉ của nhà em Ngày mai anh tới Em sẽ kể cho anh nghe về chị Tiêu Sa Hoài lặng lẽ gật đầu Bông trở lại với mảnh giấy trắng ghi địa chỉ. Từ đó cho tới khi tiệc cưới tạng, Hoài căm nín như một người mất hồn. Áo bà ba trắng, quần đen, Bông đón người anh rể hụt của mình bằng nụ cười tươi vui. Mời anh ngồi, em pha nước đá chanh cho anh uống nha. Một điều Hoài nhận thấy là càng lớn, Bông có những thứ giống tươi xa, như giọng nói và cách đi đứng. Anh không ngờ mới có mấy năm mà bông lớn quá Và thay đổi nhiều quá Hồi đó em nhà quê... Bông cười giòn vì câu nói của Hoài Đặt ly nước chanh trước mặt Hoài nàng cười Em 18 rồi chứ bộ Em nhỏ hơn chị Ti Sa 5 tuổi Hoài thở dài Bông cũng im lặng Cuối cùng Hoài lên tiếng Cách đầy mấy tháng anh có về lại châu bình đi hành quân ở vùng đó anh có ghé nhà chắc là không còn gì hết anh nhà hư hại nhiều lắm tuy nhiên anh cũng tìm được cây đàn và hộp đựng sáo của tiên sa hồi lúc dọn đi á em định đem theo nhưng ba cản ba nói rằng chị tiên sa chết rồi thời giữ nó làm gì uống một hớp nước đá chanh hoài nói Sau khi anh Thường đưa em ra khỏi Châu Bình rồi Em ở đâu mà anh tìm Hoài không thấy Tìm ở Bến Tre không có Anh chạy qua Mỹ Tho Vào gian đoàn 21 tìm anh Thường Mới biết anh đã chết Hoài ngừng nói Vì thấy bông ướt nước mắt Tôi nghiệp anh Thường Sau khi tới Mỹ Tho Anh Thường đưa em và gia đình Về nhà ba má của vị hôn thê của anh Sau khi anh chết Ba má vợ của ảnh nhẫn cho bông và gia đình ở nhờ thời gian lâu lắm. Vì không muốn nhờ giả họ, nên em mới ra Bến Bắc bán bánh và trái cây sống qua ngày. Lúc đó em được bao nhiêu tuổi? Dạ, mười lăm. Em giỏi quá, khó có cô gái nào làm được như em. Bông cười vui như đón nhận lời khen của anh rể. Cũng nhờ trời thương, Và chị Tiên Sa phù hộ Nên một bữa Đàn bán bánh ở Bến Bắc Thời chị Hương gặp em Chắc là anh còn nhớ chị Hương bạn của chị Tiên Sa Hương là bồ của Khang bạn anh Chị Hương nhận ra em Rồi hỏi tại sao em lại ở đây Em kể cho chị nghe về chị Tiên Sa Khiến cho chị và anh Khang buồn lắm Sau đó chị Hương bàn với anh Khang Đem em và gia đình về Sài Gòn Ở với ba má của anh Khang một thời gian ngắn Rồi sau đó anh Khang mua cho gia đình em một căn nhà Mà em đang ở đây Anh Khang thật tốt đó. Anh đem em vào làm việc ở tòa báo của má ảnh. Ban ngày em làm việc Còn ban đêm em đi học thêm Hai năm sau em thi đậu trung học Và đang chờ để vào học trường sư phạm Em cũng thông minh và chịu khó như tiên xa. Cảm ơn anh. Em có thể thông minh và chịu khó, Nhưng không có tài hoa bằng chị tiên xa. Hoài cười như méo. Bởi tài hoa nên đành đoán mệnh. Bông ứa nước mắt khi nghe người anh rễ hụt của mình nói câu trên. Em biết từ khi chị tiên xa mất, Anh buồn khổ nhiều lắm. Nên em định không nhắc tới chuyện xưa nữa. Nói ra, thời anh sẽ buồn thêm, Mà không nói, thời lòng em bức rứt. Có chuyện gì em cứ nói đi, Anh buồn quen rồi, Nên có buồn thêm cũng không sao. Nhìn lên bàn thờ với chút khói hương bay lãng đẳng, Bông thở dài nhẹ nhẹ. Từ khi má chết, Chị Thiên Sa phải thôi học, Về coi sóc gia đình, thời chỉ buồn lắm. Thứ nhất là xa anh, và thứ nhì là không được đi học. Hai chị em có nhau, nên chị tâm sự với em về tình yêu của anh chị. Chị Thiên Sa nói với em là nếu chị không lấy được anh, thời chị sẽ không ưng ai làm chồng, chị sẽ ở dậy suốt đời. Hoài cuối mặt xuống vì biết mình sẽ khóc. Anh không muốn bông thấy mình khóc Cái bữa mà chị Tiên Sa bị lính của anh bắt Vì nghi ngờ chị là liên lạc viên Chị kể lại cuộc gặp gỡ của anh chị Rồi anh dặn chị về nhà sửa soạn Để ngày mai anh vào đón chị và gia đình lên Sài Gòn Em và chị Tiên Sa kính đáo thu xếp hết mọi thứ cần dùng Chiều tối hôm đó, bộ đội về đông lắm Họ tụ tập và hội hợp trước sân nhà của em. Theo lời chị Tia Sa nói, thời họ bàn tính về chuyện phục kích đơn vị do anh chỉ huy. Biết được tin đó, chị Tia Sa rất lo âu và sợ hãi. Chị tính đi báo cho anh hay. Nếu không biết thì thôi, chứ biết được rồi, chị không thể ngồi yên nhìn người ta giết chết anh. Suốt đêm đó, dường như chị không có ngủ, Mới tờ mờ sáng, chị bảo em đừng cho ai biết việc chị đi gặp anh để báo cho anh biết tin. Cũng như vậy, mà chị đã phải lù đàm của bộ đội lén gài từ tối hôm qua. Hoài ngước mặt lên, bông thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt dày dàng gió xương của người anh rể. Anh đã căng nhận tiên xa đừng đi đâu vì sợ bị đạp lụa đạn hay bị đạn của hai bên bắn lầm anh không ngờ vì lo lắng cho tính mạng của anh mà tiên xa đã chết một cách tức thời chị tiên xa nhờ em nói lại với anh là nếu chị có mệnh hệ gì thời anh hãy quên chị đi để lấy vợ hai cười buồn anh không muốn quên và không thể quên Tình yêu của anh với chị em quá lớn, quá nhiều, vì vậy khó mà quên lãng. Tới khi mình quên, thời mình đã già rồi. Giả lại đời lĩnh chiến như anh đôi khi ngắn ngủi. Nhìn quanh quốc căn nhà bầy biển đơn sơ, hoài hỏi bông. Bà em còn sống. Bà em mất hồi năm ngoái, chỉ còn bà ngoại đã già lại thêm lỏng em có gia đình chưa? và chưa thưa anh em mới có bạn trai, ảnh học sư phạm. Hoài rút trong túi áo trận một phong thư dày cộm rồi đưa cho bông. Anh hứa với thiên xa là sẽ bảo bọc cho em và gia đình. Bây giờ gặp lại em thấy em sắp công thành danh tại anh rất mừng. Tiện đây anh có một chút tiền cho em. em em không thể nhận tiền của anh. Hoài nghiêm mặt Anh và chị của em đã ước hẹn với nhau thành vợ chồng Tuy ước hẹn không thành Nhưng anh tự coi mình là chồng của chị em Bởi vậy anh cho tiền em Thời cũng như chị tiên Sa cho em Nghe câu nói đó Bông vui vẻ nhận tiền Nàng mời Hoài ở lại ăn công tối Nhưng Hoài nói có hẹn với Khang Anh hứa sẽ trở lại thăm bông Trước khi về đơn vị Hoài ngồi im trên bãi cỏ Bên cạnh kinh dạc xảy Nước lờ đờ chảy Hai chân co lên Hai tay dòng ôm lấy hai chân Mặt ướp vào gối Hoài bất động Đâu đầy trong dùng kỷ niệm Nhạc mơ bóng ảnh Anh nghe như có tiếng đàn Tiếng hát của thiên xa Anh có nghe mưa rơi Từng cơn đau vời vợi chọn mùa đông đơn côi, chọn mùa đông không vui, tình này riêng cho ai, tình cao hơn núi đầy, vụt đi vào huyền thoại. Tiếng hát buồn giai điệp, lời ca như tiếng than dài của hai kẻ yêu nhau mề man đắm đuối, nhưng đã lỡ cuộc tình. Như tình yêu dục thoát bay vào hiện tại Gọi mùa đông mây bay Gọi mùa đông mây bay Chỉ nghe xương tuyết đầy Chờ kiếp nào đổi thay Còn ngớt như vừa đây Gần gũi bên tình say Tựa gió ôm làn mây Con đường dài thật dài, tiếng thơm qua một giây đời trắng đôi bàn tay. Nào có sao, Một đời ôm thương đau còn gì cho nhau đâu tình yêu hay sâu mà bây giờ bỏ nhau ta mất nhau rồi phải không em thì ơi em bỏ ta đi vào Minh kia một cười giờ ta ngồi lại đây ngóng tìm em đi trên con đường mòn dầmm tới khu rừng ưu ngạ hào xa thương ta, xin em hãy nhạc hoa mù u làm thành sợi dây tình yêu dẫn dắt ta tìm gặp em. Xin em đừng ngại ngùng về thời gian, về không gian. Một kiếp cơm lại cũng bằng một sáp nến. Không gian vô cùng còn nhỏ hơn khu rừng mù u của chúng ta. Xin em đàn hát, rù ta vào giấc ngủ rời rạc, đất đoạn vì tiếng nổ của quả lượng đạn, thứ vũ khí tàn nhẫn. Đã lấy Cần mất đời em tình say, Cắt nát đời ta Thành trăm ngàn, ngàn mảnh giả Xin em hôn ta để ta, thật thật xa, để ta còn bị Em giận ở bên đây giây, Ta xin em cười Em nói, đôi xin, đôi nói tay, xin em giận hờ Để ta được nhìn em hồn nhiên Và rụt rè Trong chiếc áo dài màu trắng đơn sơ Theo năm chữ Trung học pha thanh giả Em đã đi rồi Xa thật xa Tới nơi bến bờ nào đó Ta không tới được Ta xin em Xin em hãy trở về Cùng ta nắm tay nhau Đi dưới ánh trăng 12 Trong khu vườn giữa Thoan thoảng mùi hương mù u Trên tóc em Tia xa ơi Một ngày ta yêu nhau Là một đời ta thương đau Tình yêu hay chén sầu Mà bây giờ bỏ nhau Để ta ngồi đây bên dòng kinh đục ngầu nước chảy, dùng ly rượu đế cây xe dạy cơn sầu tình yêu. Ông thầy, gì đó tư? Dạ, tiểu đoàn mời ông thầy về họp Chút nữa anh sẽ vào. Tư quay lưng đi, chầm chạp đứng lên, hoài đưa tay áo lao nước mắt. Anh không muốn để cho lính thấy mình khóc. Mặc dù ai cũng biết ông thầy nhớ, ông thầy khóc cô tiên xa hoài. cúi đầu đi trên con đường đất về hướng đóng quân của tiểu đoàn, hoài cảm thấy mình già nua và mệt mỏi. Hoài chưa vào một căn hầm khá lớn dùng làm phòng hợp của tiểu đoàn. Các tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan bang ba, ba đại đội trưởng và hai chủ quý sữa mới về tiểu đoàn đang đấu láo hùng thấy hai cái bông mai lên bàn, đó em gắn vào đi. đáng lẽ em bắt hai mai lâu rồi, nhưng bị trễ vì ông trung đoàn trưởng mới về nên ổng quản lại. hai cười bỏ hai mai vào túi áo, quay sang vì chuẩn quý sữa ngồi cạnh hoàng sĩ quan băng bà ba. hùng cười, anh giao cho em ông thọ này. Để em rèn cho ổng thành đại đội trưởng ngon lành như em Xong anh rút em về làm tiểu đoàn phó Hoàng lên ở đại quý về coi tiểu đoàn 1 Ông bằng sẽ về bộ chỉ huy trung đoàn Em làm phó thời gian Rồi nắm tiểu đoàn 3 này Anh bắt cái mai bạc để đi học khóa tham mưu Rồi có hy vọng về coi trung đoàn Chừng nào anh muốn em về làm phó Càng sớm càng tốt Em về đây đỡ tay đỡ chân cho anh lắm. Em về thời hai ông ấy mới đi được. Bây giờ anh mời mỗi người một chai ba ba, rồi ta bàn chuyện hành quân. Hùng đưa cho mỗi người một chai bia nóng, xong rút thuốc mời mọi người. Tình báo tỉnh cho trung đoàn biết là sau khi được bổ sung quân số và được tái huấn luyện, tiểu đoàn K3 đã trở lại dùng hoạt động của mình trung đoàn muốn anh chỉ huy thằng một và ba truy lùng tiểu đoàn k ba của địch hấp ngụm bia hùng tiếc. tin sau cùng của tỉnh cho biết là tiểu đoàn k ba hiện đang ở tại vùng châu hòa hoài chỉ huy đại đội ba và bốn đổ lên châu bình ông bạn chỉ huy một và hai xuống bình hòa để khóa cứng đường rút của tụi nó Hai đại đội một và hai của tiểu đoàn một sẽ được xe chở xuống châu Phú, ngăn không cho tụi nó rút về lương quới. Còn thằng ba và bốn của tiểu đoàn một sẽ từ phong nắm kéo xuống, để ép tiểu đoàn k ba phải rút chạy. Ngừng lại, đại quý hùng nhìn hoài. Nếu em là tên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn k ba, thời em sẽ rút theo ngã nào? Đốt đi thuốc. Rít một hơi, hoài trả lời Em sẽ rút theo đường Châu Bình Hùng nhìn hoài, rồi nhìn sang người sĩ quan bang ba của mình Xong cả ba đồng loạt cười lớn như thích thú điều gì Hùng so tay Thôi giải tán, mấy ông về sửa sợ Để ngày mai tàu hải quân và quân xa tới đó Bốn chiếc tàu đổ quân và hai chiếc kinh tốc đỉnh chở đầy lính Từ từ ủi vào bờ. Gió nhẹ nhẹ pha mùi bùng. Đứng bên hông tàu Hoài nhìn lính biến mất trong giường dừa sau khi lên bờ. Cuộc đổ quân hoàn tất mà không có chạp súng. Hoài theo trung đội chỉ huy lên bờ. Dặn dò trung đội trưởng mấy câu, xong anh đi dài theo bờ sông Ba Lai. Ngọn dừa lão cao nghiêng ra bờ sông. Sức nặng của thời gian cộng thêm sức tàn phá của bơm đạn. Khiến cho cây dừa lão không còn đứng thẳng được nữa. Hoài ướt nước mắt, Cỏ tranh mọc đầy trên nắm mộ, Nơi an nghỉ ngàn đời của ti xa. Hoài cảm thấy tim mình thắt lại. Thời gian không làm ngôi ngoài, Mà làm chính thêm nhớ thương. Nhớ thương làm đầy thêm buồn đau. Buồn đau làm nhăn dần trán, Héo úa nụ cười, Làm khô sát thân cầm cõi tâm hồn. Ti sa tới không lâu, nhưng ở lại trong lòng người lính chiến bằng một kiếp người. Ti sa đi, nhưng hình bóng nàng còn ngự trị trong trái tim của hoài. Anh vẫn mơ nụ cười, vẫn thèm nụ hôn, vẫn đắm say bàn tay, vẫn nghe tiếng già dịu hiền, gian gian trong trí não, vẫn chờ hoài ngày xâm hợp. Dẫn đợi ngày hai đứa lấy nhau Hoài ngồi Phật xuống đất Cạnh nắm mộ Cây dừa lão nghiêng xuống Như che chở cho nấm mộ Không bị bơm đạn tạp phá Hoặc Tiên Sa đã kéo Cây dừa nghiêng xuống Để đọc bốn chữ Tiên Sa nhớ hoài Mà người tình đã khắc lên thân cây dừa Tiên Sa nhớ hoài Hoài nhớ Tiên Sa Nhớ mù khơi thấp thẳng Nhớ đòi đoạn rụng gan Nhớ giật giả Từng đêm trăng trở Khi nghe tiếng hú đại bạc Nhớ khi thức giấc sông Nhìn chút sương mù Dằm trên hàng giữa Nơi bờ kinh vẹt xảy Nhớ khi nghe giọng hát Phát ra từ chiếc radio Nhỏ xíu của Tư ti xa của hoài Đẹp không đại khác Không kêu xa, không lòng lẫy Tiên xa đẹp huyền hoặc Như ánh trăng thượng tuần dàn đổ Trên lá dừa Mắt tiên xa long lanh ngời Tình tự thương yêu Như hàng dừa soi bóng bên bờ con rạch Đem phùi xa về nuôi Cho nàng lớn thêm, đẹp thêm Hoài mỉm cười Anh nghe trong gió mặn mặn Có tiếng cười hồn nhiên Tiếng thì thẳng Hoài ơi Của tiên xa Như nụ hôn trên mắt Trên môi Đưa anh vào giấc ngủ bình yên Cạnh nắm mồ bên dòng sông ba lại Hiền hòa đầy lục bình Trôi lê biểu Mùa hè Năm 2007 Truyền dài Hương mùa u Tới đây đã kết thúc Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Yến Linh xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà văn Chu Sa Lan Đã kể lại một chuyện tình thật đẹp Thật cảm động Và cũng thật xót xa Yến Linh xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những lần sau Thân ái, mến chào